Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô vẽ giao không biết là cho đến lúc nào mới được làm sáng tỏ Có lẽ đêm một lúc nào đó cô sẽ phải ngồi đối diện với dao Để làm cho mọi chuyện được trở nên minh bạch một cách rõ ràng Kiểu vi tiến bước đi trong một buổi sáng ngập tràn ánh bình minh rực rỡ Đôi chân cô đang miệt mài cất những bước đi Như tỏ rõ cho sự quyết tâm của chính bản thân mình Từ những nỗi đau và những sự chia ly không bao giờ gặp lại. Và còn từ những tiếng thổn thức không ngừng gào thét trong thầm tầm đang thôi thúc cô. Rằng cô phải quyết tìm cho ra sự thật. Cái sự thật về những sinh mạng đã phải hứng chịu bao đau đớn oan khiên. Con đường đôi đang ở trước mắt cô. Nó vẫn vắng vẻ hưu quạnh như thường ngày. Nó đang nằm trải dài như để chào đón cô. Quay ngược lại, Đưa mắt nhìn vào nơi nghĩa địa mồ mà chi chíp. Vì khẽ hít một hơi thật sâu. Giờ cô hướng thẳng khu rừng thiêu tân mà bước. Cô muốn lên được đỉnh cao nhất của ngọn núi trước khi trời tối. Nhưng dự định đó rất khó có thể hoàn thành được. Vì cô còn chưa biết là cái điểm cao nhất ấy nó nằm ở đâu. Thời gian vẫn trôi. Từng tiếng gió phản phất vẫn đang vui đùa trên mái tóc dài mềm của Kiều Vi. Những chiếc lá mong manh trong rừng gạo vẫn thầm rơi như đã trở thành điệp khúc. Trời đất và hoa cỏ như đang chuyển mình sang một giai điệu buồn bã hơn. Mặc dù Kiều Vy đã từng gắn liền với nơi đầy tự thỏa còn thơ ấu, nhưng dãy núi trải dài xa xăm phía trước với cô vẫn hoàn toàn là một nơi xa lạ. Cô chưa bao giờ từng đặt chân đến nơi đó cả. Đi vậy, chuyến đi này của cô kết quả thật sự rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ được cái điểm đánh dấu trong bức vẻ Đó là một nơi có hai thanh đá cắt ngang nhau Giống như hình cây thanh giá Tuy không hẳn là mỏ kim đáy bẻ Nhưng quả thực cũng là rất gian nan Kiểu vì nhìn thấy bộ nào của mình đã không còn được sắc xảo như trước nữa Có lẽ là vì cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện ma mị Nên tư tưởng của cô đã mất hẳn đi sự nhạy bén vốn có của mình Cũng chỉ những điều ấy đã dẫn đến một chuỗi sự mệt mỏi đẳng đẳng luôn bám theo cô. Cho dù cô đã tự dùng nhiều biện pháp để làm công tác tư tưởng hay là để tự trấn an cho chính mình nhưng lại không thể được vì những sự việc xảy ra trước mắt luôn làm cho thần chiêu cô rối loạn một cách không kiểm soát. Từ những sự việc tưởng chừng như chỉ có trong giấc mập giờ nó cũng đang lấn át cô một cách hoàn toàn. Nhiều lúc Cô đã phải chấp nhận để mặc cái tấn bi kịch ấy giày xéo lên tâm hồn tả tươi đang rách nát của mình. Những giọt nắng đang bắt đầu ngả dần sang màu vàng nâu dịu dịu. Trời đang chuyển dần về chiều trong trạng thái hư vô. Chẳng mà ai trên thế gian này có thể điều khiển được thời gian cả. Thời gian nó vẫn nhẹ nhàng mà không một sức mạnh nào có thể níu kéo lại được. Phải chăng thời gian chính là một sức mạnh vô hình lớn nhất. Nó còn mang theo cả trong mình lòng nhân hậu và sự độc ác thâm sâu. Nó còn có quyền lấy đi tất cả mọi thứ mà không bao giờ cần trở lại. Nó giày vò con người trong sự rằn vặt đau đớn rồi lại xoa dịu hết đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bóng chiều đã ngả vào khoảng không sầm sập, đôi chân kiểu vi tiến được đến biển trần núi trùng phòng. Hiện ra trước mặt cô là dãy núi cao sừng sững kéo dài đến tận cuối chân trời xa thẳm. Trên sườn núi, cỏ dại mọc đỏ Úa cả một chiền đá mênh mông Lúc này Kiều Vi mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa ăn uống gì cả Cô ngồi xuống phiến đá nghỉ chân Rồi bỏ đồ Đã chuẩn bị tự ở nhà ra ăn ngấu nghiến Cho thoát khỏi cơn đói cồn cào Đã bắt đầu bùng dậy Vừa ăn Kiều Vi Vừa đưa ánh nhìn miên man vào cảnh vật xung quanh và thầm nghĩ Cứ mỗi lần góp mặt ở đây Là mỗi lần cô lại thấy mình được trải nghiệm những khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Lần này cũng vậy. Trước mắt cô nắng gió điều hiu. Có cây phơ phất in bóng xuống hồ nước trong veo phạc lặng. Nhìn khung cảnh êm đềm trước mắt. Bia Chợt lắng động tâm tư. Cô thầm nghĩ lại về chuyến đi lần này của mình. Và giờ cô mới thấy là mình đã quyết định hơi chút vội vàng. đôi ánh mắt nhìn theo dãy núi đang chạy dài xa tiết. Vì cái cảm cảm phái quyết định của mình là quá mông lung, nhưng những điều bí ẩn và sự thật của những câu chuyện đau thương ấy lại như đang thôi thúc cô không ngừng nghỉ, khẽ thở dài, kiểu bị đứng dậy, nhanh tay thu dọn đồ đạp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net